Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nó không chịu nói thật được em nói là được người đàn ông này chính là chỗ này ác liệt động một chút lại uy hiếp cô em em sợ anh cô hoàn toàn không có tin tưởng cùng anh luôn luôn đi với nhau nghĩ đến từ nay về sau có lẽ sẽ cãi nhau có lẽ sẽ chán ghét có lẽ quá nhiều có lẽ làm cho cô bắt đầu khiếp đảm việc này có gì phải sợ Anh nhớn lòng mày Rất không thể tiếp nhận loại từ ngữ này Anh không hiểu Cô sợ nếu như kết cục không phải hạnh phúc Vậy sau này cô cũng đã không thể ôm anh Hoặc là đối với anh làm nũng Cô rất sợ mất đi anh Nhưng cô không thể mở miệng Em không nghĩ đánh cuộc một chút xem sao Em không đánh cuộc Cô như bây giờ cũng rất tốt Còn có chuyên gia hầu hạ Nếu như thua cuộc Hết thảy liền cái gì cũng không có Khúc túc ôn nhu xoa xoa tóc của cô Em thật sự rất đần Cái gì? Khuế miệng cô co rúm một chút Hắn nói cô đần Cô thông minh lo lắng nhiều như vậy Cái đó gọi là đần Nếu không phải hiện tại anh có biểu hiện hài lòng Cô nhất định phải cùng anh so đo chuyện anh nói cô đần Xấu nhất chính là chúng ta hi hôn Em có thể tìm được phí phụng dưỡng Em có tổn thất cái gì? Nhìn nhàng đem tóc của cô vén tốt Thấy cô liềm liềm cánh môi khô khốc Hắn lại muốn hôn cô Tức học nhi sợ run 3 giây Mới đưa lời của hắn tiêu hóa Em lại không nghĩ tới Một câu bừng tỉnh người trong mộng Cô căn bản là không cần đi làm Mỗi ngày chỉ cần chờ phí vụng dưỡng dẫn đến nơi Loại ý nghĩ này Tuy nhiên rất không có cốt khí Nhưng mặt thập phần thật sự Như thế không sai chút nào Bát tất cũng vẫn tạo áp lực cho em Em có thể đuổi người bao lâu? Ân... À... Em vẫn hay nói, cứ đi tới đi lui tần trúc Đài Bắc sẽ rất vất vả Cầm chính lời nói của cô dọa tới cô Đúng nha Cô biết mình trốn tránh Hơn nữa nếu như kéo dài từ cuối cùng Mới phát hiện lẫn nhau không thích hợp Cô còn có thể có bao nhiêu cái thanh xuân Có thể hào phí cho một đoạn tình yêu Vẫn là em tình nguyện muốn anh Cùng những cô gái khác kết hôn Dọa cô Mới không phải Cô hữu khí vô lực trả lời, không có phát hiện đến thần sắc tính toán của anh. Anh cũng bị thúc hôn à? Em cảm thấy thế nào? Cô đã quên, anh cũng có áp lực của bà Khúc. Nguyên lai anh và cô là người trong đồng đạo. Nhưng kết hôn thật là phiền phức. Tâm lý có chút không ổn định, một đống hành trình lại để cô bước lui về phía sau hoàn toàn. Trước tiên có thể công chứng... Trước đem cô đóng vào đã, tiến trình sau đó chậm rãi đi đến thi hành. Công chứng. Cảm giác giống như rất thuận tiện, tiểu sơn dương hoàn toàn chưa phát giác ra bẫy dập trong lời nói. Duy trì không được liền ly hôn, còn có thể có phí phụng dưỡng. Nếu như có thể, cô thật muốn vẫn nằm ở nơi này. Dĩ nhiên, cô đây là đang hiển nhiên chú ý lấy tiền của anh sao? Tủy thời cũng có thể ly hôn sao? Cô lo lắng hỏi lần nữa đúng chỉ bất quá anh biết chắc là không cho cô cơ hội này cô từ nay về sau tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ quyết định như vậy khúc túc hôn hít lấy gương mặt của cô nhìn khuôn mặt nhòa nhàn đáng yêu của cô bị vây hãm lại nhị không được đưa lên miệng nhỏ của cô trong nội tâm chỉ có thỏa mãn vì vậy tước học nhi đang nhìn đến việc cưới hỏi bà đạo trong ngày hôm ấy bị khúc túc nói cảm động sáng sớm hôm sau liền ngoan ngoãn đi theo khúc túc đến pháp viện đăng ký kết hôn Trở thành bà khúc xanh xứng với thực Đúng rồi bác ngô Bác lần trước ướp xoài xanh thật sự ăn ngon Có thể dạy con làm như thế nào không Đương nhiên có thể Trong nhà còn rất nhiều Bác đi vào lấy một ít cho con Bà ngô trên mặt cười hà hà Rất yêu thích vị khúc phu nhân trẻ tuổi này Thái độ hoàn toàn không phải là người trẻ tuổi tự cho là đúng Con ở nơi này chờ bác nha Cô đi vào trong phòng Trực tiếp từ tủ lạnh lấy ra một lon xoài xanh Cảm ơn bác ngô Tức Ngọc Nhi hai tay tiếp nhận, ngột ngào cười không ngừng. Khúc tiên sinh, cậu đã trở lại. Bà Ngô nhìn nhìn người đàn ông từ thang máy ra tới, có chút khẩn trương chào hỏi. Khúc túc nhàn nhạt gật đầu, liếc một cái bình trên tay Tức Ngọc Nhi, xem ra cô cùng hàng xóm gặp gỡ thập phần vui sướng. Tôi đây đi mua đồ trước, khúc phu nhận ăn hết thì sang tôi lấy, dù gì cũng không cần khách khí. Bà Ngô cảm thấy xấu hổ, tìm lấy cớ vội vàng rời đi. Được, tạm biệt em muốn hay không đi vào. khúc túc đứng ở cạnh cửa hỏi. a em muốn dùng lầu lấy thư. cô thiếu chút nữa đã quên chuyện này rồi. mười phút trước cô muốn tới phòng quản lý lấy thư. vừa mới ra khỏi cửa liền gặp bà Ngô muốn ra ngoài. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net